Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 33 Thổ phỉ A huyển Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aod.xyz Ho đến khi hoàng thượng lên kiểu đổi kịp nàng A Nguyễn vẫn như trước không kịp Có bất cứ phản ứng gì Hoàng thượng thấy khói mắt nàng vẫn còn đấm lệ Bộ dạng ngơ ngắc xứng sờ liền xoay gương mặt nhỏ nhắn của A huyển Để nàng nhìn thẳng mình mà nói Chấm vậy mà không biết tiểu huyển nhi nàng còn có bộ mặt thế này nha A huyển lúc này mới lấy lại tinh thần Nghe ngữ khí của hoàng thượng không giống bộ dạng tức giận Này này này Hình như nội dung của vở kịch tiến triển không đúng lắm thì phải Nghĩ lại mới thấy hành động của bản thân lúc nãy chẳng phải là đại nghiệp bất đảo sao Tự tìm đường chết Vậy mà không bị quát mắng cũng không bị phạt đòn Đích thân hoàng thượng còn đuổi theo Chẳng lẽ cách mình ướt hiếp người khác còn chưa đúng sao Hiếm khi thấy được người bên cạnh muốn nói lại thôi Thần sắc thập phần không được tự nhiên Tê Diễn Chi vui vẻ nhéo nhéo hơn mặt nhỏ nhắn của A huyền. Cảm giác rất tuyệt. Lúc nãy không phải là còn rất hùng hồn, sao bây giờ lại im lặng vậy? Hoàng thượng vừa mới rước lời. Cách đầu nhỏ của A huyền đã nhào vào lòng hắn. Do không thể chuẩn bị trước nên tề Diễn Chi bị lực đảo này lay động một chút cũng không chờ cho Tề Diễn Chi lên tiếng. A Uyển ở trong lòng hắn đang muốn khóc. Không giống như lần trước rơi nước mắt còn phù hợp thêm tiếng nức. Lần này người trong ngực hắn chỉ là im lặng mà tuôn lệ. Tề Diễn Chi có thể cảm nhận được vạt áo trước ngực đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn. Hoàn thượng thật sự đã bị hành động lần này của A Nguyễn làm cho hồ độ. Bất quá hoàng thượng đại nhân từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự hiểu rõ người trong lòng này lớn lên như thế nào Từng cử chỉ lời nói của nàng đến giờ đều ngoài dự đoán Được rồi, khóc cái gì Ngày thường uy phong lẫm liệt đến đâu cũng không sợ Bây giờ một chút quỷ khuất lại khóc sao Vậy mà người trong lòng vẫn như trước biệt tai không thèm nghe Tiếp tục đem ngự áo của hắn nhuộm hớp Thỉnh thoảng còn thúc thiết nất lên vài tiếng Nhìn nàng ôm chặt lấy mình Giống như con đà điểu gắt gao chôn đầu vào lồng ngực hắn Còn nghẹn ngào nức nở Hoàng thượng sợ nàng tự làm bản thân bi ai Vội kéo A Nguyễn ở trong lòng ra Nâm cương mặt nhỏ nhắn lên Hoàng thượng nhìn thấy trên mặt nàng còn vương nước mắt. Khói mắt đang muốn đỏ lên như mắt thỏ. Cách miệng nhỏ nhắn mềm mại khẽ chu lên. Bộ dạng giống như là kháng đang khi dễ nàng. Hoàng thượng lúc này lại mềm lòng chấm cũng không phạt nàng. Sao lại khóc thành bộ dạng thế này? Biết rõ hoàng thượng chính là thiên vị mình. Mặc dù không hiểu tại sao màn kịch lại đi trệt hướng Bất quá A huyển ngược lại thuần thế mà mướn bình Hoàng thượng Giúp giúp nàng ta ước hít ta Một tiếng nàng này tất nhiên là chỉ lệ quý nhân Câu nói ngắn gọn đứt quáng còn pha chút tiếng nước thúc thiết Nhưng ý tứ thật ra rất rõ ràng Hoàng thượng nghe nàng nói như thế Cũng không so đo A huyển tự xưng ta Trực tiếp đưa tay chọc chọc vào má A huyển Nàng thử nói chấm nghe xem chấm làm sao mới giúp được nàng ý tứ hắn thiên vị rõ ràng như thế Nhưng thật ra là đang trả đũa Vẻ mặt hoàng thượng chính là bình tĩnh chờ xem tiểu nữ nhân vô lương tâm này sẽ còn nói đến cái gì A huyển cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí Lại có thể đưa tay chọc chọc ngực áo hoàng thượng Cách miệng nhỏ nhắn hủy khuất nói ra mình bị khi dễ thế nào Lệ quý nhân vừa sai người đi mời hoàng thượng Người liền lập tức đến đó Chẳng phải là khẩn trương lo lắng sợ ta ước hiếp nàng ta sao Hoàng thượng thiên vị lễ quý nhân Còn lớn tiếng với ta Phạt ta không được ra khỏi cửa Tề diễn chi nghe lời nàng nói thật sự là hận Không thể mang nàng bỏ vào kiểu đưa nàng về cung Hắn không phải bởi vì nghe nói nàng đem người đi gây sự Mới vội vã đến hoán liên cất Bất quá thiên vị A huyển thế này Còn chưa làm ảnh hưởng đến y danh hoàng đế của hắn sao Đây có phải là vừa ăn cướp vừa la làng không? Nói hắn thiên vị lệ quý nhân Còn không phải bởi vì nàng ương mướn không chịu giải thích Trước mặt hắn đang muốn đánh người Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ có ý thiên vị lệ quý nhân Còn việc cấm túc nàng Hoàng thượng ngược lại thả nhiên nở nụ cười Nàng nói nghe có lý hay không? Dám ngang nhiên ở trong cung cùng một đám tiểu thổ phỉ đi đánh người Còn mạnh miệng muốn chém muốn giết tùy chấm xử lý sao Ai dạy nạc như vậy Hắn có thể không phạm sao Nếu để người khác học theo trong cung chẳng phải sẽ không còn quy củ gì sao A huyện vừa nghĩ Cảm thấy bản thân thật sự là đối lý Mang theo một đám cung nhân mà đi Cũng chưa từng lo lắng chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào Nhưng nhận sai như vậy chẳng khác nào tự mình nhận thua sao Chẳng phải trong thoải bản viết như thế sao bị người khác ước hiếp Tất nhiên là nên mang nhiều người đi tìm Nhanh chóng tạo khí thế Tề diễn chi lần này thật sự là nổi giận. Chỉ vào đầu A huyện, ngày thường cứ đọc các loại thoại bản linh tinh. Cách tốt không học chỉ học toàn những cách lung tung bát nháo. Quay về đốt hết đi. Ngước mắt thấy Hoàng thượng thật sự phát hỏa với mình. A huyện vẫn không cam lòng yếu thế lập tức cãi lại. Bởi vì Hoàng thượng đã nói là muốn đến chỗ của ta. Nửa đường lại bị lệ quý nhân chặn lại Người bây giờ suốt cuộc sao lại thế này Nhìn tiểu nương tự trách móc mình Ngang ngạnh kiên cường cãi lại Hoàng thượng cảm thấy bản thân thật sự đã quá nung chiều nàng Làm cho lá gan của nàng lớn lên cũng không ít Nàng có lẽ là người duy nhất trong cung này dám chất vấn hắn Chuyện của lệ quý nhân Hoàng thượng tự biết cách giải quyết, cho quyền biết cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể phất tay. Thôi được rồi, nữ nhân và tiểu nhân đều khó đối phó. Nàng là tiểu thổ phỉ không có lương tâm lại càng không dễ đối phó. Cũng bởi vì Hoàng thượng nguồn chiều tiểu thổ phỉ cũng không có sức để nói chuyện với Hoàng thượng. Nói xong còn làm bộ dáng xoay mặt đi Hoàng thượng lại giống như nhìn thấy một hiểu hài tử đang cáo kỉnh Hoàng thượng lại cực kỳ kiên nhẫn xoay mặt A huyển về phía mình Được rồi, được rồi Không nên tức giận Nàng không muốn biết đại ca nàng bây giờ thế nào sao Hoàng đế đại nhân luôn luôn anh minh thần phó Xác phạt quyết đoán lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà kiên nhẫn giải thích Ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ Sự nuông chiều này có thể nói là duy nhất trong thiên hạ Thuẩn thế mà lên Được một tức lại muốn tiến thêm thước nữa Hoàn toàn có thể dùng để chỉ trạng thái an huyền lúc này Mặc dù trong lòng vô cùng muốn biết Nhưng vẫn mạnh miệng Thần thiếp không muốn biết. Không có tin tức chính là tin tốt. Tê Diễn Chi lập tức bị nàng chọc cho nở nụ cười. Sắp đến lễ hội Trung Thu. Chấm đưa nàng đi xem. Như có cám dỗ A Nguyễn hung hăng tự cấu tay mình mới có thể nén lại lời đáp ứng đang muốn thốt ra tới miệng. Ngứa điệu không còn lưu loát. Một bộ ráng kìm nén khổ sở. Kiên quyết không bị hấp dẫn. Thần thiếp không thảo cưới ngựa bắn cung. Đi cũng vô dụ. Không đi. Vậy chấm. Đối thoại trong kiểu lúc này chính là một vị chủ tử đưa ra đủ loại đề nhị cám số. Một vị khác thì bày ra đủ loại cự tuyệt. Tùy tùng theo sau đều im lặng cúi đầu làm như không nghe thấy. Lý Đắc Nhàn cũng đoán cầm trong lòng. Hoàng thượng gặp phải vị huyển tần nương nương này Quả nhiên là không màn phép tắc Thật sự là ngày sau Một hoàng thượng nghiêm khắc đối với các phi tần gây chuyện trước kia đâu rồi Vài ngày trước trong ngữ thư phòng Hoàng huyên Việc này sao tự nhiên lại đổi chủ ý tề hành chi thực sự không hiểu được Hoàng Hương luôn là người đã ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chuyện này đã tiến hành gần được một nửa. Hoàng Hương cũng đã cân nhắc lên kế hoạch kỹ lưỡng. Lần này thật sự phá lễ nha. Hoàng thượng Trầm ngâm một lúc. Vẫn là hạ quyết tâm. Tính cách của huyền tần thật sự còn rất trẻ con. Sợ là khó thành đại sự. Bất luận thế nào bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy ôn huyện trải qua sinh ly tử biệt. Chỉ cần nghĩ đến lại mềm lòng. Làm hoàng đế. Hắn hiểu bản thân không thể làm theo cảm tính. Nhưng nhất thời cũng không thể tan nhấn mà tính kế nàng. Tính tình trẻ con chẳng phải là càng dễ làm việc sao. Hoàng hương nên nghĩ lại. Tề hành chi nhiều lần khuyên nhủ Hắn cũng sớm đoán được Lúc trước cũng có nghe nói huyện tần này liên tục được thì tầm 10 ngày Còn làm cho đám quan ngữ sử phải hợp sơ U Vinh Quy Quy Cơ Xâm tấu trương Ít nhiều cũng nhìn ra được tâm lý hoàng hương có chút không tự nhiên Bất quá tề hành chi vẫn là bộ dáng xem kịch vui mà khuyên nhủ Quyên trưởng Ún Tuân của Nguyễn Tần vừa mới đỗ thám hoa Chỉ chuyên tâm xem sách luận văn Nhưng thật ra cũng có khả năng để trọng dụng Nếu động vào muội mũi của hắn E là sẽ khó thu phục người này Thấy Hoàng Hương luôn bình thản Thẳng thắng vô tư chỉ vì tiểu tâm tư của mình mà lay động. Cẩn thận tìm lý do. Nhưng tề hành chi vẫn bất động thanh sắc. Có cái gì mà phải vội vàng? chúng ta có không ít người đỗ trong khoa cử lần này. Thiếu mất một um ôn tuân cũng không sao. Khổ khổ, không cần nhiều lời ý chấm đa quyết đổi người khác đi. Làm hoàng đế... Dù sao cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà trì hoán đại sự Mặc dù cũng không biết tại sao bản thân luôn mềm lòng với Uyển tần Nhưng Hoàng thượng vẫn quyết định tạm thời không động vào A huyện Tề hành chi lúc này cười rất rượu dị Giống như nhìn thấu tâm tư của Hoàng thượng Hoàng huyên không phải là luyến tiếc huyện tần đó chứ Đệ đệ cũng đã từng gặp qua ôn tôn quả nhiên anh thuẫn hơn người huyện tần này thẳng là không kém nha. Bị đệ đệ một câu liền nói rõ mọi chuyện. Hoàng thượng nhất thời quấn bách lập tức đứng lên. Xầm một tim. Mày tay đánh xuống mặt bàn liền làm tách trà trao đảo. Có thể thấy được lực đạo rất lớn. Chấm là người không phân biết thì phi sao. Vừa mới sức lời Lý đắc nhằn liền chậm rãi tiến vào điện Cuối người mẩm báo Hồi báo hoàng thượng Quyển tần nương nương nhận được tin tức Bộ dạng cực kỳ cao hứng Con sẵn dò tiểu nhân bẩm báo đã chuẩn bị một bàn rượu thịt chờ ngài Hoàng thượng còn chưa kịp phản ứng Tề hành chi đứng bên cạnh đã cười kha hả Còn nói là không phải luyến tiếc quyển tần. Thật là mất mặt nha. Hoàng thượng đã sống hai mươi mấy năm chưa bao giờ gặp phải tình huống xấu hổ như lúc này. Sắc mặt biến đổi khó coi so với khói lửa cũng không khác. Cũng không màng đệ đệ đang cười đau bụng đằng kia. Hướng về phía lý đắc nhàn quá. Người thật nhiều lời. Thấy hoàng thượng vung tay áo Bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng Lý đắc nhàn không hiểu tại sao Không biết đến tổ cùng bản thân đã nói sai cái gì Lúc trước mỗi khi bẩm báo Dù cho có tề vương ra ở đó cũng không có gì đáng ngại mà Tề vương ra tề hành chi trái lại hướng hoàng thượng nói Hoàng huyên chớ nóng giận thần để xem như chưa nghe thấy gì là được nghe vậy. Bước chân hoàng thượng dừng lại chốc lát. Sau đó càng bước nhanh hơn. Có chút giống như đang chạy trối chết. Tề hành Chi hướng về phía Lý Đắc nhàn nói: "Còn không mau đuổi theo. Yên tâm đi. Không phải tại người mà hoàng huynh tức đâu." Ha ha, ha ha thật là thú vị. Có cơ hội nhất định phải gặp huyền tần mới được Lý đắc nhàn được tế vương ra đảm bảo Sau khi tạ ơn liền mơ mơ màng màng mà đổi kịp bước chân hoàng thượng Sau đó buổi tối liền truyền ra tin tức lễ mỹ nhân chặn hoàng thượng giữa đường Được tin ta huyền mỹ cấm túc 2 tuần Chúng phi tần không có việc gì cũng ngầm thở ra Nguyễn Tần nổi danh được sủng áo trong cung không phải cũng đã hết thời bị thất sủng rồi sao Xem ra người cũ được cưng chiều ra sao cũng không sánh bạn kẻ mới được yêu thương rồi Đặc biệt lâm quý Tần nhất phái Biết được tin tức này chỉ thiếu mỗi việc bày tiệc sữa ăn mừng một phen Cho Nguyễn Tần ngươi biết trước đây đắc ý Hiện tại không phải là nếm được mùi đau khổ rồi sao Nếu không phải cấm túc người ngoài không được đến thăm Chỉ sợ là những phi tần luôn trông chờ được chế nhạo A huyện đã sớm sớm hư cửa lớn kinh hồng điện rồi Nhưng tin tức này mang tới cảm giác hưng phấn cũng chỉ duy trì một đêm Ngày thứ hai Khi biết được trước lúc vào chiều Hoàng thượng chính là tử cửa lớn của kinh ca O, Điện đi ra Chúng phi tần thật sự là chóng ván Ai tới nói cho các nàng biết Phi tần bị cấm túc còn có thể thì tẩm ư Nhưng đây cũng chỉ là ngày đầu tiên mà thôi Những thứ tốt buồn buồn không ngừng được hoàng thượng ban cho kinh hồng điện Chất đầy mấy cách bàn dài nửa sân trong viện kinh hồng điện rồi Ai tới nói cho các nàng biết Bị phạt lại có thể tìm vui được như vậy à A huyện cấm túc nửa tháng có thể nói là khiến cho các phi tần khác nhận ra được vô số điều mới lạ liên quan đến từ cấm túc này người có gặp qua phi tần nào bị tấm túc Hoàng thượng lại thỉnh hoàng năm bữa đi tìm nàng thị thẩm chư. có gặp qua phi tần nào bị cấm túc thỉnh hoàng hai hôm thì có các loại đồ chơi quý giá bảo ban thưởng tới sao? có gặp qua phi tần nào bị cấm túc nửa đêm hoàng thượng lại cho đốt pháo rải sầu chư? Chúng phi tần ở trong điện của chính mình Ngửa đầu nhìn những trùm pháo hoa đầy màu sắc nở sổ trên nền trời ở hướng Kinh Hồng Điện Trong lòng là hận không thể lập tức đến đó cào tường Ai tới nói cho các nàng biết đi Cấm túc thực sự lại như vậy sao Các nàng cũng cầu được như vậy đó nha Bị mọi người ghen tỷ đố kỳ chuyện cấm túc Nhân vật chính Ôn quyền Lúc này đang nằm trên ghế quý phi bên dưới tán cây Ngọc lan Nhìn chầm chầm hai con chim hoàng thượng ban cho thắc mắc không biết đây là giống loài gì A huyển đối với chim thật ra không có nghiên cứu Cũng không nhận biết được tên gọi của chúng Chỉ là thấy lông chim diễm lệ Tiếng kêu thanh thúy bất quá A huyển thật sự rất thích là được cuộn ở trên giường lăn lộn. Thôi tưởng lại những ngày bị tấm túc đát trôi qua thật là thiếu tư thứ vị. Có phải đãi bộ sẵn cho vật phi sinh như mình quá tốt rồi không? Nghĩ như vậy. Trong đầu đột nhiên có cảm giác như heo nuôi trong chuồng được chủ nhân cho ăn thật nhiều thức ăn. Chẳng lẽ đây là muốn nuôi cho mập rồi mới làm thịt sao? Quay bản